Các bạn đang nghe câu chuyện Mát thổi đèn Tác giả thiên hạ bát sướng Tập thứ năm Mộ hoàng bị tử Trường thứ bảng 11 Cây hàng kinh hoàng Qua dòng đồng của Nguyễn Thành Nhìn ánh mắt màu xanh lục yếu dị Như đám lửa mà ấy Tôi đột nhiên nghĩ ra Phàm là các loại mèo hay trộn, khả năng nhìn trong bóng tối cực tốt, đôi mắt sáng không thua gì bóng đèn cỡ nhỏ. Đồng tử của động vật họ mèo có thể thu nhỏ hay phóng to tùy theo ánh sáng nhiều hoặc ít. Còn những con hoàng bị tử đã thành tình, thì càng ở chỗ tối, ánh tiền quang trong mắt lại càng sáng bừng. Lần trường bị chúng phải phép mê hồn của con hoàng tiền cổ trong miếu hoàng đại tiền, chúng tôi suy chút nữa đã tự treo cổ chết trong căn hầm tối ấy. Đặc biệt đôi mắt xanh leo lét của con hoàng tiền cổ trong căn hầm tối om, không đèn lửa. Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ như in Tới đây bông nhìn quần sáng xanh ấy Chấp chấp lé lên mấy lượt Tôi không kịp nghĩ ngợi gì nhiều Vừa hỏi tiền béo Con hoàng tiền cô mà cậu đem đi đổi kẹo hoa quái Cuối cùng thế nào hả Chỉ nghe tiền béo vừa đập bồm bộm lên cái đèn cùng mình Đèo trước ngực vừa đắp Ê tôi tận mắt xem người ta lột ra nó Sao lại Rõ ràng cậu ta cũng trông thấy đôi mắt màu xanh lục ló lên trong cái hàng cây chật hẹp, lập tức nghĩ ngay đến trường hợp con hoàng bị từ ấy chết không nhắm mắt, từ trốn âm ràn bỏ lên đòi mạng, giàu co gan lớn bằng trời, cũng không khỏi một phen kinh hãi. Tuyển béo còn chưa dứt cầu trong hàng cây tối mù lại xuất hiện một đôi mắt sáng như lửa mà nữa, hai đôi mắt chớp chớp mấy lượt, liền nghe phía đối diện phát ra một tràng cười thay thế cổ quái. Tiếng cười chói tai cực kỳ khó nghe, to lên một vẻ gian tà khó tả, khiến ai nấy nổ hết cả da gà. Tôi than thầm không hay, hồi đó chỉ hại chết một con hoàng tiên cổ thôi, sao giờ bỗng dưng lại xuất hiện hai đôi mắt sáng như bốn ngọn đèn thế này? Rốt cuộc thứ gì đang ám quẻ chúng tôi đây? Tôi chợt nhớ đến bức bích họa cổ vẽ hoàng bị tử thành tinh, chưa hồn cho cái xác đàn bà trong huyệt động bên kia. Trong cái thời đại vẫn còn chưa được khai hóa, thuận bối toán phù thủy hoành hành ấy, Việc sung bái thần thánh, tổ tèm có từ viên cổ vẫn rất phổ biến, ở vùng Đại Hương an Lĩnh và Thảo Nguyên gần đó đều tồn tại quan điểm coi trốn lông vàng là hóa thần của tử thần chốt âm tạo địa phủ. Nhưng từ thời tấm, phong tục này đã dần mất đi. Có nhiều lúc tôi cảm thấy nhận thức của con người xưa đối với thế giới tuy rất nguyên thủy, nhưng công không thể phủ nhận. Sự linh ngộ của họ với tự nhiên và sinh mệnh về một mặt nào đó còn thuần túy và trực quan hơn người hiện đại chúng ta nhiều chuyện hoàng bị tử chưa hồn cho người chết, chưa chắc đã là lời đồn vô căn cứ. Chẳng qua là với thế giới quan và giá trị quan của chúng ta, thì rất khó để nắm bắt được chân tướng của sự việc thông qua cách biểu đạt của con người sửa mặt thôi. Tinh thần tôi lúc ấy vô cùng hoảng hốt. Đối với loại y hiếp nhìn thấy được, chạm vào được như cường thị thì vẫn còn gắng sức liệu mạng một phen được, chưa với cái thứ vòng đinh này thì lại chẳng biết bắt tay từ đâu. Nhất thời cũng thức thở vồ sách đành mở mắt nhìn bốn ngọn lửa mỏ ấy bay lượn bên cạnh mình trong lòng rối như tơ vò định kéo tiền béo và đinh tư điểm cướp đường bỏ chạy nhưng đừng nói là tìm được lối ra mà cả một chút ánh sáng cũng chẳng thể có nữa rốt cuộc tôi cũng chỉ biết sốt ruột khan chẳng thể nghĩ ra được cách gì hết cả lúc này đoạn âm quan đẳng che mất cửa hàng cầy đột nhiên sụt xuống thêm một chút nữa thân dây mây và cửa hàng hé ra hai khe hở bên ngoài thì có xương mù dần dỗ dào cũng là ban ngày ban mặt một tia sáng yếu ớt len lỏi qua khe hở ấy chiếu vào bên trong tình cảnh xung quanh chúng tôi đang từ tối om rồi nắm ngón tay lên trước mặt cũng không thấy gì trở thành có thể mà mở trông thấy đường nét của sự vật trong hàng đã có thể là mở nhìn thấy các thứ bốn ngọn lửa mà và tiếng cười hung ác gian tà kia lập tức cùng lúc biến mất tôi vội vàng dụ dụ mắt định thần nhìn lại lá dương bị ngã cách chỗ tôi khoảng hai bước chân dường nhờ bị đập phải đầu Nằm sóng xoài dưới đất Không nhúc nhích gì Không biết sống chết thế nào Đình tư điểm vào tuyển béo Thì ngồi ở hai bên cạnh tôi Cũng bị ngã khá đau Ngày phía sau lão dương bị kê bào ông đèo trên lưng Đa đổ tung tóe ra Đồ vật bên trong rời lăn lóc dưới đất Có hai con trồn vàng hình dáng kỳ dị Ngồi trồm hổm trên người ông Lâm là lâm lét nhìn chúng tôi Bộ mặt hết sức cổ quái Hai con hoàng bị tử này Tiếng là trồn vàng Nhưng toàn thân lại không có lấy một cọng lông vàng nào Mà trắng toát như các loài cáo bạc Có điều gương mặt Hoàng Bị Tử Không được đẹp như cáo Vừa xấu lại vừa tà ác Nhìn là thấy ghét rồi Và lại thể hình của mấy giống này Có đặc trưng rất rõ ràng Có đổi màu lông thế nào Thì cũng vẫn là Hoàng Bị Tử thôi Tương truyền giống Hoàng Bị Tử này Cứ sống được một tháng Là trên lưng lại mọc ra một sợi lông trắng Đôi Hoàng Bị Tử toàn thân mọc lông bạc này Không biết là do sống lâu quá mà thành tinh khai thuộc một giống hoàng bị tử đặc biệt nào đó, sinh ra đã có lông trắng như tuyết rồi. Chỉ thấy hai con hoàng bị tử ấy dường như bị ánh sáng bất ngờ dọi xuống qua kẽ hở, làm cho kinh hãi, tứ chỉ vườn già nửa trồm hổm, nửa song xoải trên người lão dương bì, cái đuôi kéo lên phía sọc. Tôi vừa thấy động tác ấy của hai con trồn vàng, trong đầu lập tức như có sấm nổ giữa trời quang, tức thì tỉnh ngộ ra. Ở cửa tòa nhà đốt rác, hai cánh tay hiện lên trên ổ kính. Thì ra chính là do đôi hoàng bị tử này Giờ trò giả thần giả quỷ Tư trì của chúng Cộng thêm cái đầu áp vào bên trên ổ kính Thoạt trồng khá giống bàn tay với năm ngón tay Thêm vào cái đuôi to sủ đầy lông kia Chẳng phải rất giống một canh tay người hay sao Nghĩ đoạn tôi liền thầm mắng mình Không giữ được ý chí kiên định Đúng là ma quỷ ở tại lòng ta Lúc ấy không ngờ lại để hai con súc sinh lông lá này Dọa cho khiếp hãi Chỉ có điều Không biết đôi hoàng bị tử lông trắng này Tại sao lại muốn dồn ép chúng tôi vào tuyệt cảnh như vậy? Từ xưa đến nay, hoàng Bị tử và cáo được dân gian công nhận là những loài giả hoạt và thông hiểu tính người nhất. Những truyền thuyết về việc chúng tu luyện thành tinh thật nhiều không kể xiết. Điều này cũng không phải là ngẫu nhiên. Sự thật cái gọi là thành tinh ấy không phải chỉ khả năng biến hóa thành người. Những truyền thuyết kiểu như hồ ly thành tinh hóa thành cô gái. Hoàng Bì Tử hóa thành ông già đều chỉ là thêm mắm dặm muối, bịa tạc vết lắc mặt thôi. Trôn cáo thành tinh, chẳng qua chỉ có thể thông hiểu tính người, biết được xã hội loài người là như thế nào, có thể hiểu và mô phỏng những hành vi của loài người. Vì vậy, một số người tinh thông phương thuật vẫn thường hay nói: Con người là văn vật chỉ linh, những loài xúc sinh ấy không biết phải trải qua bao nhiêu kiếp, gặp bao nhiêu nạn, cuối cùng đắc đạo cũng chẳng qua. Chỉ đạt đến tiêu chuẩn của phạm nhân bình thường, tiếc thầy cho những kẻ sinh ra làm người, mà đến hết đời cũng chẳng thể tận dụng được cái thần này. Cách nói này, từ một góc độ nào đấy, cũng chứng tỏ sự thật rằng loài trồn cáo có thể thông hiểu được lòng người. Hoàng Bị Tử có thể đoán được tâm tư con người, nhưng tôi lại không thể đoán ra hành vi và động cơ mục đích của chúng. Chỉ cảm giác khả năng lớn nhất là đôi Hoàng Bị Tử này phòng trừng có quan hệ gì đó rất sâu xa, với động bách nhãn, bọn chúng đã ép chúng tôi vào dàn đốt xác, rồi không hiểu lại luôn qua đường nào chui vào bên trong, gây ra cho chúng tôi vô số phiền phức. Đồng thời dọc đường luôn bám theo, đến tận dàn bí tất của người ngạ kia. Có lẽ vì uy khí sát khí của thành bảo đào hằng hì, nên chỉ những lúc chúng tôi mệt mỏi, thần chí không tỉnh táo, bọn chúng mới có thể trực tiếp ra trò hãm hại. Còn đầu chỉ toàn là mấy mánh khóe xấu xa, mượn đào giết người. Nhưng ý nghĩa ấy là lượt lé lên trong óc. Giờ thì tôi đã hiểu được 8 phần rồi Vì một sự kiện bất ngờ Khiến cho chúng tôi ngã xuống khỏi dề mây quan âm đẳng Rơi vào hang cây này Rồi cửa hang lại vừa khéo bị bịt kín Trong không gian chật hẹp Không có bất cứ chỗ nào ẩn nấp Bây giờ mới phát hiện ra được hành tung của bọn chúng Bằng không thì thật Chẳng biết sẽ còn bị chúng bám đuôi đến lúc nào nữa Điều duy nhất, cần thiết nhất Nhưng lại nghĩ mãi cũng không thông Đó là tôi đã để cao cảnh giác như thế rồi Hai con quái này Rút cuộc làm thế nào Mà bám theo một cách thần không biết quỷ không hay như thế Lúc này hai con hoàng bị tử Đã lộ mặt giặc giả Muốn có mắt nhìn chầm chầm vào chúng tôi Với thái độ bất hảo Bị ánh mắt của chúng chiếu vào Tôi lập tức nhớ đến cả chặng đường khốn khổ Vì hoàng sợ kinh hãi Lừa giận tức tỉ bùng lên ngột ngột Lại nhớ đến lời hiệu triệu thời hồng vệ bình Cầm bút lên làm đào làm kiếm Tập trung hỏa lực đánh lũ xấu xa, bọn nghiêu quỷ xà thần dám nhúc nhích, đập nát cây đầu xấu xa, giết, giết, giết. Lúc này còn không dùng vũ lực, thử hỏi còn đợi đến bao giờ. Cảm giác ham muốn giết chóc trong tôi trôi dậy, mặt xác nó là cái gì? Chỉ cần không phải là bóng u linh, không thể bắt được thì cứ làm tịt trước rồi tính, tránh để sau này lại thêm phiền phức. Nhưng tôi chưa kịp ra tay. Tuyên béo từ nãy giờ cáo tiết lắm rồi Cậu ta lọc bộ lên Nghiên rằng nghĩa lợi nói Thật ra đúng là hiếp người quá đáng mà Tiên sự trả chúng mày Ta phải bắt hai con hoàng bì tử thôi tha chúng mày Vỏ nát ra chùi đít mới được Tuyên béo thể hình to lớn Ở trong hàng cây chật hẹp này Chẳng khác nào một bức tường, Mà tay chân cậu ta cũng rất nhanh nhẹn Một mặt hai con trồi lông vàng Trong chỗ kín mít thế này Đâu phải việc gì khó Nhưng không ngờ cậu ta lại vò hột mấy phát liền hai con hoàng bị từ kia đều già sắp dụng hết cả lông, chúng không phải né tránh rất nhanh mà dường như có thể đoán được động tác của tuấn béo, trước khi cậu ta ra tay, chúng đã biết trước mà né tránh rồi. trên trán tuấn béo đầm đìa mồ hôi, cứ tiếp tục thế này, có khi chết mệt rồi cũng không bắt được bọn chúng. cậu ta nổi điên lên, chẳng còn để ý gì nữa, rút luồn khẩu nằm bù 14 bốn già bắn liền hai phát, động tác rút súng bóc cò của tuấn béo nhanh đến mức tôi còn không kịp nhìn rõ. Và lại tôi vẫn nhớ hồi ở quân khu, cậu ta bắn bìa chưa một lần trượt đích. Yên nhất là tôi cũng chưa thấy cậu ta bắn trượt bao giờ. Chỉ cần súng đổ là chắc chắn trúng mục tiêu. Tôi thẩm nhủ, hai phát súng này coi như giải quyết được vấn đề rồi. Cuối cùng thì cũng bớt được một phần gánh nặng. Không ngờ cả hai viên đạn của tuyển béo đều chặt lất. Khoảng cách ngắn như vậy, mục tiêu lại quá rõ ràng. Không ngờ cậu ta lại bắn trượt. Đừng nói là tuyển béo đần thối mặt ra. Cả tôi cũng không dám tin vào mắt mình cho lắm Tự đáy lòng bỗng dựng lên một cảm giác bút giá Hai con hoàng bị tử ấy Thật chẳng khác nào hai cái bóng mà màu trắng Đến đi không dấu vết Trong tình huống gần như không thể Vậy mà vẫn tránh được một phát súng chi mạng đó của tuyển béo Hai viên đàn xung lục trượt mục tiêu Ghim chặt vào rễ cây Tuyển béo còn tưởng khẩu súng có vấn đề Cả người bần thần trong thoáng chốc Một trong hai con hoàng bị tử liền thờ cơ nhảy đến trước mặt cậu ta xì hơi một phát, tôi và Đinh Tư Điểm đều ở sau lưng Tuyệt Béo, tầm nhìn bị câu tát che khuất, chỉ thấy một luồng khói xanh thốc vào mặt, trong cái hàng cây tức thì thối om cả lên. Tuyệt Béo đang ở vị trí đứng mũi chịu xảo liền bị hơi thối hôn trò sách lè cả mặt, chẳng còn để ý gì đến khẩu bọc học trên tay mình nữa, lập tức đổ người ngã lăn xuống bên cạnh Lão Dương Bỉ, hò sủ sụ không ngừng, hai chân đạp liên liệ xuống đất. Hai con hoàng bị từ kia đã nấp vào một góc, ánh mắt lập lè. Gương mặt lộ rõ nụ cười âm hiểm. Tôi trông thấy cả mắt đầy tà khí của hai con Hoàng Bị Tử, lập tức hiểu ra. Đôi mắt này của chúng dường như có thể nhìn thấu lòng người, đọc được cả tâm tư, tự hồ như nhất cử chất động của mình, đều bị bọn chúng đoán biết cả vậy. Ở vùng núi nơi chúng tôi tham gia lao động sản xuất, Cũng thường hay nghe người ta nói bọn Hoàng Bị Tử thành tình không chỉ có thể nhiếp hồn mà còn có thể thông hồn Cũng chính là thuật độc tâm và thuật thôi miên mà người hiện đại chúng ta vẫn hay nói Nhưng Hoàng Bị Tử thành tình có thể đọc được tâm tư của con người đến độ nào thì chẳng ai biết rõ Có lẽ nó chỉ thông qua cảm ứng điện tử trong ánh mắt mà dự đoán được hành động của con người Cũng có thuyết tà dị hơn Nói Hoàng Bị Tử thành tình thậm chí còn nhìn thấu được tâm can. Đừng nói là thất tinh lục dục Đến cả lục phủ ngũ tảng đại não tiểu não Nghĩ cái gì cũng đều bị nó nhìn thấy hết Tới đây tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ Thì ra chính là hai con hoàng bị tử này Có thể đọc được tâm tư của con người Vì vậy cho dù luôn bám sát theo chúng tôi Bọn chúng cũng có thể ẩn mình giấu tích như thường Và lại chúng còn luôn tìm cách tạo ra gánh nặng tinh thần Và áp lực tâm lý cho chúng tôi Vì trạng thái tinh thần của con người càng kém Thì càng dễ bị chúng xuyên thấu tầm tư Cổ cương thi người Nga Đã bị bọn tôi đốt chỉ còn lại một đống xương vụn Chúng còn lén lén mang mấy khúc xương cháy đèn ấy Đặt lên trên bàn Như vậy dù không giết được chúng tôi trong mờ cũng khiến chúng tôi ngỡ rằng Đang có ma quỷ làm loạn Vì thế lại càng cắt thẳng hơn Hệ thần kinh con người cũng có cực hạn chịu đựng Cứ như vậy thì chẳng mấy chốc Không cần chúng nó ra tay Bọn tôi cũng gần như suy dụp hết cả rồi Dụng tâm của bọn hoàng bị tử này thật là tâm độc Hai con xúc sinh lục nát thế này Vậy mà tâm cờ còn giả hoạt hơn cả con người Chỉ nghĩ thế thôi Tôi đã thấy toàn thân lạnh buốt từ đầu tới chân Lúc này Đinh Tư Điểm thấy tuyển béo bị hơi thối của con hoàng bị tử Làm cho hò sặc sụa Bèn cố chịu đựng mùi xu khí trong hàng cây Đình bước đến đỡ cậu ta dậy Nhưng tôi thì biết hơi thối của bọn trộn này Tuy có thể khiến người ta bị sặc Nhưng không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng Lúc này đang là cục diện rằng co, hoàng bị tử tạm thời không có chỗ ẩn náu. Muốn trực tiếp giết chết chúng tôi thì lại càng không thể, còn chúng tôi hành động và suy nghĩ đều bị chúng đoán trước, tự nhiên cũng chẳng thể làm được gì chúng nó. Song phường đều đang đợi thời cơ để đưa đối phương vào đất chết. Trong tình hình này, ngàn vạn lần không được lỗ mãng hành động. Tôi đang định ngăn đinh tư điểm lại, nhưng khốn nỗi, tôi lại không liệu sự như thần đường giống bọn hoàng bị tử khốn kiếp kia. Lùng phát hiện cô nhích động, thì đã quá muộn mất nửa bước, bàn tay đinh tư điểm vừa nắm chặt cánh tay tuyển béo, liền thấy bốn con mắt của hai con hoàng bị tử màu trắng bạc ấy sáng lóe lên một cái. Lão Dương Bỉ đang nằm hồn mê bất tỉnh dưới đất, đột nhiên bật người tỉnh dậy, ánh mắt đỏ đẫn thất thần, nhưng hài cánh tay thì tựa như đôi gọng kìm sắt, nhằm vào cổ đinh tứ điểm mà bóp chặt. Tôi thấy ánh mắt Lão Dương Bì thân thở ngơ ngẩn Biết rằng mười phần Chắc tám là ông bị bọn hoàng bị tử kia thôi miền mất rồi Con người một khi mất sự tỉnh táo Chẳng hạn như lúc hồn mề Hay ngủ say Thì rất dễ rơi vào trạng thái tinh thần bất thường Tựa như người chúng phải ma thuật Vừa không biết đau đớn Cô không nhận ra ai là bạn ai là thủ Chẳng những thế Những người không khống chế được bản thân ấy Đều cực kỳ khỏe Nếu để ông bóp trúng cổ đinh tư điểm Không khéo sẽ bẻ gãy cả xương cổ của cổ mất Tôi thấy Đinh Tư Điểm gặp người, đành phải từ bỏ chiến thuật lấy bất biến ứng vạn biến. Vườn tay đẩy Lão Dương Bỉ ra, cờ bác toàn thần Lão Dương Bỉ bông nhiên cứng rắn dị thường, sức khỏe vô biển. Tôi phải dồn hết sức lực mới đẩy ngã được ông. Về cây hàng cây này quá chật hẹp, cả tôi, Lão Dương Bỉ lẫn Đinh Tư Điểm đều lan tròn dưới đất. Lục tôi ngã từ trên sợi dây quan âm đằng khổng lồ xuống, gần cốt toàn thần như đang muốn gãy lịa ra. Mới vừa đẩy Lão Dương Bỉ một cái, dùng sức quá mạnh Làm cả người lại đau nhói lên một chập. Lộng lăn cành ra đất Tôi tận thế liếc về cái góc Có hai con hoàng bị tử Chỉ thấy chúng nó ngồi trộm hốm Trên một khúc dễ cây phía xa Đang trợn mắt lên nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của chúng tôi Thế thế tôi chợt động tâm Cái bọn hoàng bị tử này Thật giả hoạt hiểm ác nếu nó thông qua mắt để dự đoán hành động của chúng ta Vậy thì chỉ cần bịt bắt lại là được rồi Nhưng ngày sau đó Tôi lại thấy kế sách này Tuyệt đối không khả thi chút nào Nếu mình không thấy gì Thì có khác nào người mù đâu Lại càng chẳng thể làm gì được nó Nhưng mà Trong óc vừa lé lên một ý tưởng Liền nghe tiếng đào lút khỏi vỏ vang lên sắt biển tài Thì già lão dương bỉ đã bổ nhào ra đất Vừa khéo lăn đúng vào chỗ cây bảo đào khang hỷ rồi già Ông già liền lặng lặng rút đào Nhằm thẳng vào tim Đinh Tư Điểm mà đâm tới Đinh Tư Điểm vốn tên cúng cơm là Đinh Lạc Lạc Sau đến thời đại ức khổ Tư Điểm Thì mới đổi tên thành như bây giờ Tôi luôn cảm thấy cái tên ban đầu thích hợp với cô hơn. Thích nói, thích cười, hát hay, múa giỏi. Tuy rằng sau này có tham gia hồng vệ binh, nhưng cũng vẫn khiến cô trở thành một chiến sĩ trần chính, dám đấu tranh, giỏi tranh đấu. Sâu thảm trong cô, vẫn là một cô gái yêu văn nghệ mặt thôi. Cô đã bao giờ phải đối mặt với những chém chém giết giết thật sự đầu. Và lại đối phương lại là Lão Dương Bì mà cô thân thiết. Ông Lão Dương Bì ấy, bình thường hiền hòa ít nói, lại biên keo đàn đầu ngựa. Lúc nào cũng bao bọc cho cô Không ngờ lại biến thành một con người khác Đào vùng lên chém xuống chẳng hề nương tay chút nào Tình cảm ấy nhất thời khiến Đinh Tư Điểm kinh hoàng, Hạ hốc cả miệng già Thêm nữa cô còn bị sốt Thân thể hư nhược Đến nội còn quên cả né tránh nhát đào chí mạng đó Tôi thấy Đinh Tư Điểm ngẩn già tại chỗ Người đào toát lên khí lạnh ghê người Đâm tới trước ngực rồi Mà còn không biết nét tránh Bây giờ một ngàn lão dương bị lại cũng không được đành phải lại trùm người lao đến tay đinh tư điểm ngã sang một bên cây đào trong tay lão dương Bỉ đâm mạnh tới xuyên qua vài tội cắm thẳng vào khúc rễ cây sau lưng lưỡi đào lắc qua lắc lại một cái quần áo và cả da thịt trên vài tội đều rách toạc ra máu tuôn như suối Tôi chẳng kịp để ý đến vết thương chảy máu và cảm giác đau lớn đang giày vò vội vàng giữ chặt hai tay cầm đào của lão dương Bỉ để đề phòng ông lại ngộ thường người khác Nhưng lão dương Bỉ không vội rút đào ra mà dùng cả hai cái tay đè xuống. Lưỡi đào đã đâm vào khúc dĩa cây, ngập hơn lóng tay, liền truyền thế từ đâm sang bộ dọc tự trên xuống. Tôi biết thành đào này mà đè xuống được, thì không chỉ khúc dĩa cây sầu lưng, mà cả tôi và Đinh Tư Điểm đằng trước đều sẽ bị cắt ra làm hai khúc. Tôi và cô đều phải đang dồn hết sức lực, vào hai vai và cánh tay, giữ chặt lưỡi rào và cán rào đang ấn xuống. Tuy hai chúng tôi đã dốc hết sức, nhưng lưỡi rào dài kia vẫn cứ chúc nhích từng chút một, từng chút một bàn tay đưa lấy rào của chúng tôi đều bị cắt rách, máu tươi nhỏ giọt xuống đất hoặc chảy dọc theo cán rào rồi lên bàn tay lão dương bỉ trong tiếng cười gian ác của hai con hoàng bị tử bà con người đang tranh đoạt thành đào đều đầm đìa những máu